các bạn đang nghe tại đọc sẵn sàng hành quân những chiếc xe chở quân đi trước để nghi binh theo sau đó mọi người lần lượt đi thành hàng cho đến ta hành quân được khoảng cây số nhưng không thấy động tĩnh gì xảy ra những chiếc xe chở quân chạy trước giờ này chắc cũng đã nằm ở trong bãi anh em trong tiểu đoàn có hơi tức người một chút vì tự dưng phải đi bộ đến tận năm mươi cây số Những tân binh trẻ thì mình mẩy vã mồ hôi, từng bước đi dần trở nên khập khiễng. Bà Khánh bắt vội lời của bài hát Bác đang Cùng Cháu Hành Quân, cho anh em vừa hát vừa hành quân lấy tinh thần. Trời đã quá trưa, những bước hành quân cứ huỳnh huỳnh vang lên, kèm theo tiếng hát. Khi thế chiến đấu dâng lên thường ngực cao ngút tận trời xanh. Khi cả tiểu đoàn đang hành quân tiến ngang qua rừng, cả đoàn người như một con rắn luồn lách chui qua cả một đám bụi rậm thì bóng dưng có một tiếng nổ lớn phát ra. Hai đầu bị quân bồn tràn ra đánh chặn, chia cắt đội hình làm ba phần. Bọn Khmer đỏ ước tính có khoảng một trung đoàn bao gồm bộ binh và pháo binh. Những loạt pháo từ xa bắn tới chia cắt sâu lính Việt Nam khiến đầu đuôi không hỗ trợ được nhau. Từng tốp lính đông như lật kiến từ trong rừng tràn ra miệng, tuôn ra những lời chém giết bằng tiếng Khmer. Những cậu lính trẻ lần đầu ra quân đã bị rơi vào phục kích, lòng dạ hoảng loạn. Có người còn la toán cả lên rồi bật khóc. Cậu Huy ở sát phía bên sau lưng của Ba Khánh, giơ súng lên bắn liên tục vào đám người Khơ Me đó. Lần đầu ra chiến trường vào huấn luyện cũng chưa thành thục, những loạt đạn bắn ra cứ xoáy thẳng lên trời. Ba Khánh kéo cậu nằm sát xuống rồi nói, đừng cậu bắn ngu như vậy hết đạn rồi lấy gì mà bắn. Rồi anh dư súng ngắm thẳng vào đám người bắt đầu điểm xạ. tuyệt kỹ điểm xạ bằng súng AK của Việt Nam đã từng khiến không biết bao nhiêu lính Mỹ phải hoảng hốt. Bọn chúng thường bảo với nhau rằng, nếu đang hành quân mà nghe tiếng đạn phát ra từng đợt, mỗi đợt chia làm hai viên thì biết là quân chủ lực, cho nên đừng có dại dột mà đối đầu. Phải gọi việc căn cứ xin hòa lực tri viện. Từng loạt bắn của ba khánh hiệu quả đến nỗi, cứ bốn viên bắn ra thì một tên nằm xuống. Cậu Huy nhìn thấy như vậy thì vô cùng phấn khích, cũng bắt trước làm theo. Nhưng đó không phải là kỹ thuật đơn giản mà ai nói làm thì có thể làm được. Đàn của cậu bắn ra hoặc là xả ra một loạt dài hoặc là bị tắt cú từng viên một. Thế như vậy bà Khánh đưa tay ký đầu của Huy một cái rồi nói Mày bắn bình thường đi có được không hả? Sao cứ lè nhà bên tay ta hoài vậy? Cậu Huy hơi giật mình rồi cảm thấy xấu hổ. Cậu dư súng về phía kẻ thù, rồi sổ ra một tràng. Sau đó thì ngưng rồi tiếp tục sổ thêm một loạt đạn nữa. Trần chiến rằng co kéo dài hơn một giờ đồng hồ, bọn chúng càng lúc càng đông. Dường như là được huy động thêm một tiểu đoàn đến chi viện. Tình thế không có lợi, anh em chuẩn bị phương án mở đường máu để mà thoát ra ngoài. Một số cậu tân binh trẻ trạng thái hoang loạn, tâm lý bất ổn liền đứng dậy bỏ súng chạy thật nhanh vào trong rừng chưa chạy được bao xa thì đạn đá găm vào lưng ngã xuống từ trong trần địa tiếng của tiểu đoàn trưởng vang lên anh em mà đừng máu rút nhanh nhất tề mấy trái liều đạn được ném dân đổ văng trời các chiến sĩ đứng dậy xả đạn bừa về phía của bọn polpot rồi lao nhanh ra khỏi vòng chiến thương vòng vô số bà khánh kéo cậu huy chạy thật nhanh men theo phía rừng hướng thẳng ra con sông ở trước mặt phía sau lưng tiếng của bọn khư mê đỏ vang lên nghe rất gần Bắt hết bọn nó lại Không được để cho chúng nó chạy ra ngoài bờ sông Những viên đạn lao vùn vút Từ phía sau tới Từng tiếng vù vù ngang qua nghe đau xát Bà Khánh vừa gom người vừa chạy Cố gắng chạy vòng vèo Qua các thân cây để mà né những đường đạn Khi chạy gần đến bờ sông Cậu Huy giật tay ra khỏi tay của ông rồi nói Anh bà chạy trước đi Em ở lại đây đánh lạc hướng của bọn nó Vừa dứt lời Thì cậu xách khẩu súng quay ngực trở lại Những loạt đạn tiếp tục vang lên, rồi tiếng của Huy bỗng thét lên sau đó rồi im bặt Bà Khánh hoảng hốt chạy về phía bãi sông, nơi đó có một ngôi miếu được xây ở trên mõm đất. Anh chạy vòng ra phía sau nhưng mà bất chợt có một thứ gì đó tóm lấy chân của anh, làm cho anh ngã úp mặt xuống đất. Tiếng của bọn me đỏ đã đuổi đến rất gần, nhưng sau đó thì tiếng chân bắt đầu đi chậm lại, bọn chúng đồn đẩy nhau. Mày vào trước đi! đức Hắc lại nói mày vào đi ba khánh ngửa người ra mặt hướng lên trời máu mũi chảy ra từ hai bên tiếng cuối cùng ông nghe được nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net